cô thành chủ, pháp thuật ngũ hành bao gồm hỏa diễm, hàn xương, cổ mộc, kim nhật, cự thạch liên miên không dứt, công kích về phía Mông trùng Hai mắt của Mông chủng thiếu gia lóe lên hào quang lăng lệ, y đi chiến tiên tư cùng bốn đột lôi, thân hình như tia chớp, nhanh đến mức dị thường, dễ dàng xuyên qua khe hở của vô số pháp thuật. Cho đến tầng pháp thuật công kích cuối cùng, bờ vai của y mới suýt chút nữa bị kim nhật chém chúng Đám thuộc hạ phụ trách, bồi luyện chứng kiến cảnh tượng như vậy, Đều đồng thanh kinh hô Mông trùng lúc này đã đạt đến tiến bộ vượt bậc Y cười to Ha <cười> Chỉ cần thêm 10 lần đặc quấn thế này nữa Lúc ta vượt quan Cũng sẽ không sợ những nhân ngẫu pháp thuật kia công kích nữa Mông trùng tạm thường nghỉ ngơi Đám người hầu mông ra lập tức dâng lên trà bánh Đã được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ Đây đều là linh thực thượng hạ Mông trùng vừa nhấm nháp linh thực Vừa nghe ngóng tin tức tình báo mới nhất Cái gì Lông mày của y lập tức nhíu lại Ninh tiểu tuệ hôm nay đã xông vào tiên cung 3 lần Thế nhưng đều bị cơ quan viên hầu chặn lại Thua một cách thảm hại Thậm chí còn chưa tiến được đến phòng trình đốn Sao nàng ta lại suối quầy thế vậy Mà dạo này ta lại rất ít khi đụng phải cơ quan viên hầu kia Mong trùng vẫn luôn ghi hận trong lòng Đối với kim huyết chiến bên đại thắng Y và cơ quan viên hầu này đã giao thủ nhiều lần Thế nhưng luôn luôn là một phương bại trận Trong lòng vẫn đang không ngừng tích lũy bực bội rất muốn lấy lại danh dự từ trên tay đối phương. Nhưng từ khi được Ninh Tuyết cối sắp đặt, Viên Đại Thắng đã hạn chế việc chặn đường Mông trùng. Chỉ có mấy lần ngẫu nhiên đối mặt, nó đều nhân lúc Mông Cổ tăng kịch chiến, tiến hành tập kích bất ngờ, khiến cho y bại ở trong cài đắng. Điều này khiến Mông Cổ cảm thấy phẫn nộ. Ban đầu còn không kìm được mắng chửi ầm ĩ, về sau có lẽ nhận ra cơ quan Viên Hầu cũng không hiểu tiếng người, lúc này y mới chủ động ngậm miệng. Nếu như Viên Đại Thắng đã là ác mộng của tiểu tuyết, Thì đối với mông trùng, nó chính là đối thủ không đội trời chung Là đối tượng mà y khát vọng cầu chiến nhưng không được Trịnh giả Bên trong phòng huấn luyện cơ quan cạm bẫy Trịnh tiến đang chậm rãi di chuyển bên trên sàn nhà gỗ Ánh mắt gã vô cùng tĩnh lặng Toàn thân bốc lên hàn khí Trong lúc tiến lên, đều vô cùng cẩn thận Mỗi một bước đi, gã đều nhấc chân lên cao Sau đó chậm rãi hạ xuống Mà trong quá trình hạ xuống Gã thường phát động xuyên tâm động kiến đề tiên tư này tiến hành cảnh báo cho bản thân Trịnh tiễn đi từ đầu đến cuối căn phòng có không hề phát động ra cơ quan cạm bẫy Ở dưới sàn nhà nào Cả đã tiến hành rất nhiều lần loại đặc huấn như vậy Điều này có khiến cho vị trịnh tiếu gia này Càng ngày càng nắm giữ thiên tư của mình Hiệu quả huấn luyện cũng rất khả quan Thế nhưng điều khiến trịnh tiễn thật sự thán phục Chính là phù lục của ninh giang Bằng tầm phù này Thật sự rất thích hợp với ta Phục dụng tấm phù này Ta có thể dễ dàng tiến vào trạng thái bình tĩnh tuyệt đối, gần như có thể phát động thiên tư xuyên tâm động kiến bất cứ lúc nào. Đáng tiếc, chỉ có tu sĩ chuyên tù bằng tâm quyết mới có thể luyện chế ra bằng tâm phủ. Bằng tâm quyết lại là công pháp chủ tù Ninh ra Loại phù lục liên quan tới ảo diệu của bằng tâm quyết như vậy sẽ rất ít khi được lưu thông ra bên ngoài. Ta cũng nhờ chuyện ba nhà liên thủ thì mới được hưởng thụ loại chút tiện nghi này. Hai. Chu Già Trên đài diện võ dưới mặt đất, chu trụ và chu trạch thầm đang chuẩn bị cho một trận đối luyện. Hai người đồng thời lấy ra một túi thuốc, bên trong là một đống bột phấn màu xám bạc. Bọn họ ngừa cổ, há miệng của mình ra, sau đó đổ túi bột phấn màu xám bạc kết vào bên trong. Đây là phân thần tán. Dược lực nhanh chóng phát huy tác dụng, để cho sắc mặt của hai vị thiên tài luyện khí của chu già đều có chút biến đổi. Tới chiến, chu trạch thầm khẽ quát một tiếng. Được, chu trụ trầm dọc đáp Chú trạch thâm Tiền hạ thủ vi cường Thì trên pháp thuật tấn công chu trụ không ngừng lui về sau Lấy ra một cận cơ quan chiến truy Nề môn hám địa truy Chiến truy này cao gần bằng cả nửa người của chú trụ Nặng tới mức ngay cả gã Cũng khó có thể dựa vào sức mạnh của bản thân vung lên Mặt ngoài thân chùy lộ ra rất nhiều lỗ tròn Không ngừng có khí liều Cuồng phun mãnh liệt Khi liều thôi động thân truy Phụ trợ cho gã công kích chú trạch thâm chu trạch thâm cũng không dám cứng rắn chống lại Vội vàng lui lại về phía sau Vừa lui vừa mở túi chữ vật Phóng ra vô số cơ quan hình dáng như con rơi Cơ quan dạ thiền bức vô đàn cơ quan rơi bay lượn trên không trung ven đường phun ra khói đen mịt bù Bao phủ toàn bộ chiến trường Trè quất đi tầm nhìn của chú trụ Chú trụ thử nhiều cách Nhưng từ đầu đến cuối Vẫn không thể xua tan đi lớp khói đen này Các bèn quả quyết vỗ túi chứa đồ ở bên hông mình Sau đó lập tức có một lượng lớn Con chuột chui ra từ bên trong túi Cơ quan toàn địa thử Đàn cơ quan chuột này vừa chạm đất Đã lập tức ti triển thuật của bản thân chúng nó Dưới sự điều khiển của chú trụ Nạn nê thuật Mặt đất cứng rắn Lập tức biến thành một mảnh đầm này nhão nét Chú trụ dùng sức đâm chiến xuống Vậy ra vô số vùn đất lên trên không trung Thân trùy cắm thật sâu vào bên trong mảnh đầm này Những lỗ tròn trên đó Đồng loạt phu ra khí lưu cuồn cuộn Chiến trùy dùng lên dưỡng rội Không vừng đâm sâu xuống lớp bùn trước m Kéo theo cả người chu trụ chìm xuống Một lượng lớn dạ thiên bức Mất mục tiêu chủ công liền giấy sự chỉ huy của chú trạch thâm Lào xuống đầm lầy Toàn lực truy đuổi toàn địa thử Toàn địa thử lại dựa vào địa hình đầm lầy Để tiến hành phòng ngự Mỗi khi dạ thiên bức bổ nhau cung thành Toàn địa thử sẽ dùng mũi khoan nhọn hoắt Ở chân đỉnh đầu Đâm chúng thân thế đơn bạc mỏng manh của chúng Ngược lại, một khi dạ thiên bức bắt được toàn địa thử Pháp thuật của bản thân chúng Sẽ có thể lập tức phòng cấm đối phương Linh lực bị kiểm hãm không thể vận dụng được chu chủ và chú trạch thâm Dơ vào thế rằng co Cho đến khi toàn địa tử và dạ thiên bức Đều gần như bị tiêu diệt hết Hai người lúc này mới ngừng chiến Coi đèn nhanh chóng tàn đi Bọn họ nhanh chân ngồi xếp bằng xuống Đồng thời lấy ra nhạy cạp hoàn Bọn họ nhanh chóng phục dụng đan dược này Cung cố thành quả mới tốt luyện ra được Một lúc lâu sau chu trạch thầm là người mở mắt ra đầu tiên Sau đó mới nhịp thở, Chú trụ cũng đã tỉnh lại Phần thần tán kết hợp với nhạy cảm hoàn Quả nhân mang đến hiệu quả rất tốt Có thể giúp chúng ta nâng cao khả năng Phân tâm đa dụng Điều khiển càng nhiều cơ quan tạo vật của một lúc Chú trạch thâm mang theo vui mừng cảm thắn Nếu cứ tiếp tục huấn luyện như vậy Chúng ta có thể đồng thời điều khiển được 30 con cơ quan rơi Và cơ quan chuột pháp lực quá ít Nếu có thể điều khiển được nhiều cơ quan Thì hiệu quả đối chiến sẽ tốt hơn chu trụ hiếm khi nói ra một câu giải như vậy Không còn cách nào khác Vẫn chưa tìm được phần sau của công pháp Cũng may tất cả mọi người Đều mắc kẹt ở cấp độ luyện khí tầng 3 Đều chỉ nhỏ yếu như vậy chu trạch thầm bất tắc dĩ lắc đầu Liệu trong dung nham tiên cùng Thật sự còn có phần tiếp theo của công pháp không? Chú trụ hỏi Chiếu theo tình hình hiện tại Thì khả năng là rất cao Chúng ta chỉ cần bám sát thâm mông trùng là được Hắn là người có tiến độ nhanh nhất Nếu như tu vi của hắn đột phá Tới luyện khí tầng 4 chắc chắn sẽ tìm được manh mối về phần tiếp theo của công pháp về trong dung nhanh tiên cùng Hiện tại tu vi phổ biến của thành viên đội ngũ cải tu các nhà đều đạt đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Không có phần tiếp theo của công pháp, bọn họ chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Chỉ có thiên tài như các nhà mới có thể tiếp tục tiến bộ thông qua việc rèn luyện thiên tư mà thôi. Những người còn lại gần như đều chọn cách học tập, nghiên cứu, cơ quan thuật. Từ con đường này khiến cho bản thân mình càng thêm mạnh mẽ, Tiến bộ vẫn có, thế nhưng biên độ sẽ không lớn. Kể cả môn chủng, tất cả những người cải tu đều đã rơi vào thời kỳ bình cảnh. Ninh Già, Ninh Tuyết ẩn mình trong tầng tầng phủ vân, Yên lặng thổ nạp, không ngừng nâng cao tu ví bản thân. Pháp khí lòng quyển phong xa kiếm sát trước ngược cánh, chậm rãi xoay chuyển. Về trong khí hải trung đan điền của hắn đang có một cái vòi rồng phun trào. Vô số pháp lực bị cuốn vào bên trong bòi rồng, từng hỗ mà sát, loại bỏ tạp chất. Đây là quá trình chế xuất pháp lực Pháp lực của Ninh Chuyết vốn dĩ rất hỗn tạp Không tình khiết Đây là hậu quả của việc hắn đi con đường tắt Thông qua băng gọc tiểu Dùng tu vi thần hải để cao tu vi khí hải Hiện tại thực hiện theo đúng quy trình này Chất lượng pháp lực của hắn Sẽ được đề cao lên không ít Pháp lực tinh thuần là yếu tố quan trọng Càng tình khiết Sẽ càng có ảnh hưởng trực tiếp đối với nhiều phương diện ưu thế của tu sĩ sẽ càng thêm lớn Thiền tử thuần dương thể Có thể khiến cho pháp lực của hắn mang lực lượng thuần dương, không có chút tạp chất nào. Bên trong bảy đại hỏa diễm, lưu ly tịnh hỏa, khiến nhiều người khao khát như vậy, cũng là bởi vì nó có khả năng thiếu đốt tạp chất, khiến cho thần niệm, pháp lực và tinh huyết của tu sĩ đều trở nên thuần khiết. Tu sĩ thông thường đều luôn mơ ước pháp lực của bản thân tinh thuần, khả năng chiết xuất của Long quyền phong sa vốn cũng không cao, tác dụng chính của nó là gia tăng tốc độ tinh luyện. Nếu có pháp khí chuyên dùng để chiết xuất thì tốt biết mấy. Sau mỗi một lần chiết xuất Pháp lực của Ninh Chuyết nguyên bản 10 thành Đã giảm xuống không còn tới 6 thành chênh lệch giết lớn so với lúc trước Hiện tại hắn tiếp tục hấp thu linh khí Tinh luyện pháp lực ngũ hành Cứ như vậy Sau 2-3 lần tinh luyện Ninh Chuyết mới khôi phục lại pháp lực sau tinh luyện tới 10 thành Hắn tạm dừng việc tu luyện khí hải Dự định để cho pháp lực sau chiết xuất ôn dưỡng về trong khí hải trung đan điển Tiếp theo Hắn bắt đầu tu luyện tinh hải Nguồn gốc tình huyết để tinh luyện là nhục thể của hắn Mà ảnh hưởng tinh nhục thân Chủ yếu tới từ linh thực và đăng dược dư thừa nên Chuyết cũng chưa từng cắn xé Nhu cầu của bản thân trong chuyện tu hành Không chỉ có vậy Hắn đã dùng qua tầy tùy đan và khử độc đan Hai loại đăng dược này Đều là ban thưởng đến từ chủ ninh ninja Cách đây không lâu Tôn Linh Đồng đã giúp hắn kiểm tra kỹ lưỡng Bản thân hắn cũng đã thử nhận qua Tầy tùy đan có thể đề cao Thể chất của hắn Còn khử độc đan có tác dụng loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể. Tuy nhiên hiệu quả của hai loại đan dược này đều không quá rõ rệt. Một mặt là vì loại đan dược này như tẩy tùy đan, cần phải được phục dụng trong thời gian dài, liều lượng lớn mới có hiệu quả từng bước. Nình chuyết mới vừa mới nuốt vào mà thôi. Mặt khác, hắn vẫn luôn lấy linh thực làm chủ, đan dược chỉ là phụ, cho nên đan dược tích tụ trong cơ thể cũng không nhiều. Không lâu sau, công việc tu luyện tinh hải kết thúc, Ninh Chuất bắt đầu bắt tay vào việc luyện tập pháp thuật, hắn lấy dòng ngũ hành xích nắm ở trong tay, sau đó yên tục vận chuyển pháp lực ngũ hành, Thì triển ngũ hành tương sinh tương khắc thuật. Tầng tầng phù văn cuồn cuộn chảy đi dao động khi Ninh Chuất tị pháp. Ngũ hành xích có thể để cho pháp lực ngũ hành nhanh chóng tách rời, giúp cho hắn luyện tập pháp thuật với tác dụng vô cùng hiệu quả. Phức tạp quá. Pháp thuật này thật sự quá phức tạp, ta chưa từng thấy loại pháp thuật phức tạp đến như vậy. Ai Giá như bên trên bảng xếp hạng Có bàn thưởng ứng đối thì tốt biết mấy Bết đầu qua cửa ảnh tiếp theo Của tiên cùng sẽ có thì sao Ninh Chuyết mới chỉ bắt đầu luyện tập pháp thuật này Còn gặp rất nhiều khó khăn Sau khi luyện tập một chút Hắn lấy ra hai bước ngộ pháp đổ Tiếp theo thứ tự lại lăng xương đổ Và ngạo tuyết đổ Hắn nhìn chăm chú trong đửa ngày Sau đó chỉ biết đưa tay sờ chắn Vẫn không thấy được đầu mối Chẳng lẽ ta không có thiền phú sao Ninh Chuyết lấy ra khai ngụ đàn Lập tức nuốt vào một phiên Hắn lại nhìn chăm chú hai bức ngộ pháp đồ Ánh mắt không chớp một cái Tâm trí dần dần trở nên trống rỗng Ninh Chuyết cũng không cố kiềm chế Mặc cho nó phát tán Theo thời gian trôi qua Hắn dần dần cảm nhận được cảm giác vi diệu Mà ngộ pháp đồ mang lại Đây là cảm giác trước đây chưa từng có Tuy nhiên cảm xúc mà ngộ pháp đồ Mang lại rất hồi hợt Ngược lại những bản thiết kế cơ quan Cùng với những điển tịch cơ quan Mà mẫu thân để lại cho hắn Lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết Trừ cái đó ra Còn có đủ loại công pháp pháp thuật Mà Ninh Chuyết thu được trong dung nàm tiên cùng Hòa táng bàn nhược giải linh kinh Đến cuối cùng Toàn bộ kinh văn của hòa táng bàn nhược giải linh kinh Hiện lên rõ ràng trong đầu Ninh Chuyết Không thiếu một chữ nào bỗng nhiên Ninh Chuyết cảm ngộ hoàn toàn mới Với bộ kinh thư này Hắn vui mừng khẽ nói Thì ra bộ kinh văn này Còn có một tầng ý nghĩa càng sâu sắc hơn Quá tốt rồi Hiện tại ta đã có thể tự mình chế tạo ra cơ quan có linh Đúng là hữu tâm trồng hoa hoa không nở Vô tầm cắm liễu, liễu xanh u Ninh Chuyết cũng tuyệt đối không thể ngờ đến Việc phục dụng khai ngộ đàn để cảm ngộ ảo diệu của công pháp đồ Lại giúp hắn có thể ngộ ra được Nhiều điều mới mẻ Từ hòa táng bàn nhược giải linh kinh chương 172 Vân Lạc Thiên Nhài Ký Ninh Chuyết lĩnh ngộ được hòa táng bàn nhược giải linh kinh Đã được một khoảng thời gian Căn cứ theo tên gọi của bộ kinh thư này Thì đã có thể thấy nội dung chính là Thông qua hỏa diễm tịnh hóa Giải thoát sinh mệnh của trí tuệ Khỏi sự ràng buộc của thế tục Từ đó tôi luyện ra linh tính trí tuệ Hòa táng giải Nhật Bản linh kinh Quả thực có uy năng giống như vậy Ninh truyết từng dựa vào nó Để tăng cường linh trí cho viên đại thắng Đẩy nó lên tới 10 phần viên bản Tạo thành truyền biến về chất Cũng từ đó về sau Linh tính của viên đại thắng Đạt tới mức có thể tự mình khôi phục Tuy nhiên, trước đây Ninh Chuyết áp dụng hòa táng bàn nhược giải linh kinh Chỉ đơn thuần đã để tăng cường linh tính trong viên đại thắng Hiện tại, hắn vô tình lĩnh ngộ ra một tầng ý nghĩa càng thêm sâu xa của bộ kinh thư này Biết rằng bản thân đã có bước tiến bộ vượt bậc trên phương diện cơ quan thuật Hắn càng thả thêm nhiều tầng phủ vân bắt đầu thử tay nghề bên trong tầng mấy cuộn cuộn Lần đầu tiên đã thành công, Ninh Chuyết tạo ra một sợi tơ cơ quan trường tiên Nó tựa như là một con rắn Có thể tự mình bò trước mặt đất Thế nhưng cũng chỉ được đôi lúc Thì trường tiền đã đứng im Giống như là đã chết rồi vậy Nguyên nhân không phải pháp lực bê trong Cơ quan trường tiên đã tiêu hào hết Mà thật ra bên trong còn rất nhiều Mà là do linh tính Nên truyết luyện già đã hết sạch Hắn lại thử tiếp tục thêm vài lần Có lần thành công cũng có lần thất bại Nhưng tổng thể mà nói Thất bại vẫn chiếm đa số Thành công từng đối hiếm thấy Điều này khiến Đình Chuyết nhận ra giới hạn trong khả năng của mình Cho tay trước mặt Mặc dù ta có thể chế tạo ra vài cơ quan có linh vật Nhưng linh tính của chúng nó vẫn còn yếu ớt Cơ quan càng phức tạp Thì tỷ lệ thất bại sẽ càng cao Thời gian duy trì linh tính cũng sẽ càng gắn Nhưng nếu chỉ chế tác cơ quan bộ kiện Thậm chí là cơ quan linh kiện Thời gian duy trì linh tính cũng sẽ tăng lên đáng kể Có lẽ nên dùng các loại nguyên liệu cao cấp hơn nữa Không, không chỉ có vậy Ta cần phải luyện tập nhiều hơn Lý giải cùng với nắm giữ của ta Về hỏa táng bàn nhược giải linh kinh Vẫn còn rất nhiều chỗ trống được phát triển Tiến bộ ngoài ý muốn này Khiến cho Ninh Chuyết vô cùng phân khích Bởi vì chỉ cần nắm vững thành thục được pháp thuật này Sau khi hồn vào tiên cung Hắn có thể tận dụng phòng trình đốn Để chế tạo ra cơ quan có linh tính Về phần nguyên vật liệu Có thể dùng ngay các loại yêu thú Linh trí Ở bên trong phòng quan tài sau cửa ải Phật môn Dù sao thì có ngã Phật tầm mà ấn, Ninh Chuết có thể tiến thoái một cách tự nhiên về trong dung nham tiên cung. Từ trước tên này, hồn phách dù vào được tiên cung nhưng ta lại gặp khó khăn trong chuyện đưa tài nguyên từ bên ngoài vào. Ngoại trừ ta, cũng chỉ có kim huyết chiến viên đại thắng và u mình sư tiết tích bạch là có thể tự do ra vào. Do linh tính đã sắp cạn kiệt, Ninh Chuết bất đắc dĩ phải phong ấn tích bạch lại. Chỉ bằng vào một cơ quan tạo vật như viên đại thắng, sẽ rất khó có thể cản được càng ngày càng nhiều đệ tử thiết luyện tiến vào. Trong đó mong trùng đã kẻ mang tới uy hiếp cho nó càng ngày càng lớn. Khả năng kiểm soát các cửa ải bên trong dung nham tiền cung của Ninh Chuyết cũng đang nhanh chóng giảm dần. Nhưng hiện tại nhờ vào có hỏa táng bằng nhược giải linh kinh anh lại có thêm hy vọng mới có thể lấy lại mức độ kiểm soát giống như trước kia. Ninh Hướng Quốc và Ninh Hướng Tiền cùng tiến tới báo cáo cho Ninh Chuyết. Nhóm tù sĩ trúc cơ của Ninh Giá đã trông coi chợ đen được vài ngày. Bọn họ đã lần lượt bắt được đám tu sĩ không ngừng gây loạn Cồng nhiên khai chiến hoặc lừa đảo người ở chợ đen Nên truyết cẩn thận xem xét ngọc giản Sau một lúc lâu mới lên tiếng Thẩm vấn những kẻ này một chút Tìm hiểu lai lịch và bối cảnh của bọn chúng xem sao Hình phạt như vậy thật sự quá là nhẹ Để bọn chúng giao ra tiền chuộc thân Thì mới có thể rời đi Nhưng lợi nhuận sau này cũng sẽ không giữ lại Giao hết cho phí tư đại nhân ở vụ thành chủ Lão tả chắc chắn sẽ rất thích Ninh hướng quốc và ninh hướng tiền đưa mắt nhìn nhau một cái Cả hai đều ý thức được Những kẻ bị chuyển giao cho phí tư Đều là trọng phạm truy nã gắt cao Nổi danh ở trên bảng thông báo của Nam Đậu Quốc Ninh hướng tiền như mày Chúng ta có cần bí mật áp giải không? Ninh hướng chuyết lót đầu Không cần phải như vậy Chúng ta đang làm một việc chính nghĩa Vì dân trừ bạo Sao lại không thể tin truyền ra bên ngoài chứ? Ninh hướng quốc và ninh hướng tiền lại tiếp tục nhìn nhau Cả hai đều ý thức được Ninh chuyết đã đạt thành một loại ước định nào đó Với phí tư Quả nhiên sau khi tiếp nhận những tiên trọng Phí tư cảm thấy vô cùng bừng rỡ Đối với gã mà nói Đây đều là chiến thích Không nguồn công ta tự giảm ba thành lợi ích Ninh truyết ta Người thật sự rất biết cách làm người khác hài lòng Ta đã không nhìn lầm ngươi Ngay cả Tô Linh Đồng Cũng không thể nào hiểu chuyện được như ngươi vậy Phí tư âm thầm tán thường không thôi Gã suy nghĩ một chút Lại viết một bức thư để cho Ninh Hướng Quốc mang về Khi Ninh truyết mở ra xem Phát hiện đây là một phần bái tiếp Là phí tư giới thiệu cho hắn thư trung quân Thư Trung Quân chính là một tu sĩ kết tàn đến từ Toàn Thư Lâu Toàn Thư Lâu là một môn phái cực kỳ lớn mạnh chỉ xét quy mô mà nói đã lớn hơn cả phệ hồn tông và bất không môn Lâu chủ đời thứ nhất sáng tạo nên Toàn Thư Lâu cảm thấy rằng trong tu chân giới quá nhiều công pháp tu luyện bản thân lão ta trước kia cũng rất đau đầu về không tìm được công pháp phù hợp khiến cho việc tu luyện bị trì hoãn rất lâu phải đi rất nhiều con đường quanh co cho nên sau khi tu hành có thành tựu lão ta đã quyết định Thu thập càng nhiều công pháp thuật càng tốt Từ khi thành lập tới này Toàn thư lâu luôn giữ vững lập trường trung lập Bọn họ lợi dụng từ việc bán công pháp pháp thuật Hoặc các loại điển tịch khác Để thu mua thêm nhiều công pháp pháp thuật hơn nữa Ninh Chuyết lập tức ý thức được Vì từ viết phần bái thiếp này thay hắn Chính là một phần diều rất nhỏ nhỏ Biểu lộ rất lòng biết ơn Không thể bộc bạch ra ngoài Của vị phí đại nhân này Hắn lập tức khởi hành Sau đó không lâu nhờ có tấm bái thiếp này Hắn đã gặp được vị tiền bối Thư Trung Quân kia Thư Trung Quân chính là vị thủ sĩ Kim Đan Vì nể mặt phí tư Cho nên đã tự mình tiếp đãi Ninh Chuyết Sau khi hỏi hắn vài câu Lão ta đưa cho Ninh Chuyết Một tấm lệnh bài thân phận rồi để hắn rời đi Ninh Chuyết cầm lại bài thân phận trong tay Tìm đến trưởng quỹ phụ trách bán sách Mặc dù phân lâu của Toàn Thư Lâu Ở Hòa Thị Thiên Thành Vẫn chưa được xây dựng Nhưng với tấm lệnh bài thân phận này Ninh Chuyết vẫn có thể được hưởng đặc quyền Trưởng quỹ hỏi hắn muốn mua loại sách gì, Ninh Chuyết lựa lời một chút, hỏi xem bên phía đối phương có thu mua 3 tầng đồ của ngũ hành khí luật quyết hay không. Kết quả trưởng quỹ nói cho hắn biết, Toàn thư lâu đã thu thập được hơn 200 bản, 3 tầng trước của công pháp này, đồng thời đã gửi đến những chú điểm khác, để các vị đại năng ở chỗ kia tiến hành so sánh, sửa đổi, cuối cùng hoàn thiện thành một bộ công pháp hoàn trình và dễ hiểu hơn. Ninh Chuyết âm thầm sợ hãi thán phục toàn thư lâu Tại đại khí thô Cùng năng lực hành động của đối phương Tiếp đó, hắn lại phô bày các loại thuật pháp Như bão băng thuật cho vị trưởng quỹ xem Kết quả hai mắt của đối phương lập tức sáng giựt Dù sao thì trước đó Trung truyền pháp đã khiến tất cả thành đều biết Chính vì vậy việc toàn thư lâu Thu tập độc ba tầng công pháp Của ngũ hành khí luật quyết Là chuyện vô cùng dễ hiểu Thế nhưng chỉ có thiên tài Cùng với thành viên của đội ngũ cải tu của lực lớn Mới biết được các loại pháp thuật như bão băng thuật Đồng thời số lượng người biết Đang còn rất ít Một lát sau vị trưởng quỹ kia Nhanh chóng tiến hành ước định như loại pháp thuật này báo giá cả cho Ninh Chuyết biết Chuyện mua bán điện tịch Ở toàn tư lâu chúng ta Thông thường có hai hình thức giao dịch Thứ nhất là dùng linh thạch giao dịch Thứ hai là quy đổi thành lâu kim tương ứng Ninh Chuyết không chút giò dự Đưa ra quyết định của bản thân mình Tài hạ chọn lâu kim Lâu kim Là loại tiền tệ riêng của toàn thư lâu Nó không có hình thái thực thể Chỉ là dạng ghi chép số lượng Nếu dùng linh thạch giao dịch sẽ không được lời bằng Dùng lâu kim giao dịch Có thể đổi được càng nhiều bí kíp hơn Việc toàn thư lâu cố ý bố trí Hai loại phương thức giao dịch Là nhằm mục đích tiến hành so sánh Nâng cao tính ưu việt của lâu kim Khiến cho mọi người dùng lâu kim để giao dịch Sau khi bán các loại pháp thuật Nếu bảo văn thuật, ác hòa thuật Ninh Chuyết đã có được khoản lâu kim đầu tiên của mình Hắn không muốn giữ lại trên người Nên hỏi xem có loại sách nào đáng để đổi hay không Trần Quỹ liền đáp Ninh Chuyết Công Tử Toàn thư lâu chúng ta bao hàm vô cùng toàn diện Tuy khoản lâu kim của ngài không nhiều Nhưng cũng có thể đổi được hàng ngàn Hàng vạn thư tịch Không biết ngài muốn tìm loại như thế nào Ninh Chuyết suy nghĩ một lúc Hắn đã có được công pháp chủ tu Pháp thuật thì lại càng nhiều tới nỗi Không có thời gian để luyện tập Đặc biệt là ngũ hành tương sinh tương khắc thuật Ta có thể đổi loại điển tịch nào Liên quan tới cơ quan thuật không Kết quả là trong lúc lựa chọn Ninh Chuyết lại bị một cuốn sách khác thù hút Cuối cùng hắn đã mua Một quyền thư tịch có tên là Vân Lạc Thiên Nhài Ký Đây là một quyển du ký Tác giả không rõ danh tính Tự xưng là Lạc Vân Tử Điển tịch về cơ quan thuật thì nhiều vô số kể Nhưng loại sách như thế này lại rất hiếm Bởi vì nó có liên quan tới khí số Ta có những điển tịch về cơ quan thuật Do mẫu thân để lại Nội dung vô cùng thâm ảo, dựa theo số lầu kim của ta hiện tại. Muốn đổi lấy những điển tịch cùng đẳng cấp vi di vật của mẫu thân, gần như là không thể. Có vài điển tịch sẽ có giúp ích với ta, nhưng sẽ rất khó để lựa chọn ra được. Còn không bằng nhìn thử nội dung có liên quan tới số mệnh này. Nhân mệnh huyền tì cũng có liên quan rất lớn đối với khí số. Nó không chừng sẽ có trợ giúp cho ta tìm hiểu ra thần thông hoàn chỉnh sau này. Nên truyết có linh cảm, một khi hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền tì có được đột phá, Hắn sẽ có một lần tăng lên vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó dù chỉ mới là tù sĩ luyện khí kỳ, hắn cũng có thể thi triển ra được thần thông. Tuyệt đại đa số tù sĩ kim đắn đều khó có thể làm được điểm này. Thần thông nhân mệnh huyền ti sẽ trở thành một tấm át chủ bài cường đại của hắn. Ninh truyết cầm cuốn vân lạc thiên nhai ký lên theo xe ngựa Một đường không rời mắt được. Nhưng nụ sen hình thức ban đầu của thần thông cũng không hề phát sinh một chút rung động nào. Hắn đã xem được một khoảng Một phần cuốn sách Trong đó phần đầu có một số cố sự Để lại ấn tượng hắn sâu sắc nhất Cố sự kể về một người nông dân Đã cứu Lạc Vân Tử Đang sắp chết đó chết khát Để báo đáp đối phương Lạc Vân Tử muốn làm pháp thay đổi vận mệnh Giúp vị thôn dân này có thể hưởng thụ phú quý nhân gian Thế nhưng vị thôn dân kia lại không tin Lý do rất đơn giản Lạc Vân Tử lúc đó thân tàn ma dại Còn phải nhờ gã cứu sống mới được Làm sao có khả năng giúp gã được chứ Lạc Vân Tử bèn giới thiệu Ta vốn là tiền nhân trên núi Muốn nghịch thiên Lại không may rơi vào phàm trần Đã từng tu hành ở thiên quỹ phủ Nay gặp phải vận hạn Nên mới lưu lạc khắp nơi Khi Lạc Vân Tử thể hiện ra phong thoái của bản thân Vị thôn dân kia mới miễn cưỡng đồng ý Gãi chuẩn bị mọi thứ Bố trí tỉ mỉ theo yêu cầu của Lạc Vân Tử Cuối cùng pháp sự hoàn thành Vị thôn dân nọ Từ đó phát tài Chỉ nửa năm sau đã trở nên vô cùng giàu có Trước khi rời đi Lạc Vân Tử còn dặn dò Thứ nhất, tài vận của người chỉ kéo dài Được 12 năm Phải biết nắm bắt Thứ hai, sau khi trở thành người giàu có Người không được động lòng chắc ẩn Cho dù gặp bất cứ người nào Cho dù họ có khó khăn nghèo khó tới đâu Cũng không được ra tài giúp đỡ Nếu không tự gánh hậu quả Thôn dân kia vốn dĩ rất tốt bụng Không chịu đựng được khi thấy người khác chịu khổ Sau khi kiên trì được mấy năm Thế gian không may xảy ra nạn đói Gã chủ động Ném lời căn dặn của lạc vân tử ra sau đầu Lại đi giúp đỡ rất nhiều người nghèo cứu được tính mệnh của rất nhiều người Cơ thể của gã thì càng ngày càng suy nhược Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi Về hoài Ban ngày thì mệt mỏi buồn ngủ Tinh thần không tập trung Ban đêm thường xuyên gặp ác mộng Trong mộng toàn là những hình ảnh vô số quỷ hồn Nhào trên người mình Nặng như một tòa núi nhỏ Khiến gã liên tục bước đi khó khăn Về trong quá trình chạy trốn Để đến khi lạc vân tử cảm ứng được điều gì đó Quay trở lại trong thôn này Vị thôn dân kia cũng chỉ còn lại hơi tàn Trước khi chết Gãi lại muốn Lạc Vân Tử giải nghi hoặc cho mình Lạc Vân Tử lắp đầu thở dài Người gặp phải quỷ nghèo rồi Ta cũng đã từng nói với người Không được phát thiện tâm để cứu người khác Lòng tốt của người cũng chính là cơ hội Để những quỷ hồn oán linh kia bám vào Thế giới này Kỳ thật có rất nhiều linh hồn Bởi việc oán hận tham lam Mà không cách nào siêu thoát Chúng sẽ lợi dụng lòng tốt của người Để đạt được mục đích của mình Dẫu có không vì người Mới là cách tự bảo vệ mình Một khi người không thể giúp đỡ người khác Một cách đúng đắn Người sẽ bị những con quỷ nghèo kia gắt gào kéo lấy Một mực túm lên người Chìm xuống sình lầy Lạc Vân Tử vừa dứt lời này Vị thôn dân kia đã nhắm đôi mắt của mình lại Có hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy ra Gã đã chết chương 173 Phát hiện nội gian Sau khi đổi lấy Vân Lạc Thiên Nhà Tý Ninh Chuyết nhanh chóng xem hết bản điện tịch Trong sách lấy cách nhìn của Lạc Vân Tử Tự thuật về những lần gặp vận rủi của mình Cùng với những quá trình lắc bạt giang hồ Phiêu ru tứ hải Du lịch thiên hạ Cố sự rất là thú vị Ninh Chuyết cũng từ đó cảm nhận được Phong thổ của rất nhiều nơi trong thiên hạ Nhưng kiến thức đối với khí số Phương pháp đối vận trong bản điện tịch này Cũng chỉ là ra lông bên ngoài Không gây tìm hiểu tiết tận cùng Đây đã là điển tịch tốt nhất Về khí số mà Ninh Chuyết trước mắt Có thể đổi được ở toàn lâu thư Sau khi xem qua giới thiệu sư lược Của những quyền điển tịch còn lại Có liên quan tới khí số Hắn nhận ra chúng còn kém xa lạc vân thiên nhà ký Nội dung có liên quan đến khí số Cũng không phải học thuyết nổi tiếng Chỉ lưu truyền trong một phạm vi nhất định mà thôi hiện tại xem ra Những người nằm giữ loại huyền bí này Nhiều nhất chính là thiên quỹ phủ Thiên quỹ phủ tuy là môn phái siêu cấp Nhưng môn phái này Lại vô cùng thừa thớt, hành tung bí ẩn Căn cứ lời tự thuật của Lạc Vân Tử Lão ta từng có thời gian học tập Tại thiên Quỹ Phủ Nhưng trong Vân Lạc Thiên Nhai Ký Lại không hề nhắc tới nửa chữ về môn phái này Tuy nhiên Lạc Vân Tử Có thể cải biến vận mệnh của người khác Trong một khoảng thời gian Trong một phạm vi nhất định Khiến người ta tài vận thành thông Đường làm quan rộng mở có số đào hoa Nhưng những pháp thuật này đều có chỗ yếu hại Một khi chạm tới cấm kỵ nào đó kết cục sẽ càng thêm thi thẳm. Ninh Chuyết thầm than, dự tính lúc trước của hắn đã thất bại. Hắn không thể dựa vào vân lạc thiên nhai tí để khiến cho hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền ti đạt biến đổi về chất. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất, hắn đã hiểu được việc thay đổi vận mệnh của người khác sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Vậy thì thần thông tọa sơn quan của mông vị có thể tạo ra trận pháp ảnh hưởng tới khí vận. Liệu có tồn tại tệ nạn nào đó hay không Ninh tự hỏi Đối với hắn mà nói Mông Vị chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp Trong việc tranh đoạt dung nham tiên cung Hiện thực vốn vô cùng tàn khốc Cũng không bởi vì Vị mông thành chủ kia là cao thủ nguyên anh kỳ Mà hắn chỉ là một tên tiểu bối luyện khí kỳ Sông Phương sẽ không cấu thành Nên quan hệ cạnh tranh được Tới thời khắc cuối cùng Nên Chuyết nhất định phải đối mặt với Mông Vị Nếu như có thể tìm ra được nhược điểm Trong thuần thông quán trước thời điểm đó Chắc chắn sẽ gia tăng Thêm nhiều phần thắng cho ta Ninh Chuyết tiếp tục công việc khổ tu của mình Tu vi thân hải đã không thể tiến thêm được nữa Về phần khí hải cũng đã đạt tới tình trạng viên mãn Chỉ còn chờ pháp lực được tinh luyện thuần khiết nữa mà thôi Riêng tinh hải vẫn còn có khả năng tăng tiến Nhờ vào việc phục dụng một lượng lớn linh thực và linh đan Tốc độ tu luyện của Ninh Chuyết vô cùng khả quan Tuy nhiên cho dù tu vi tinh hải đạt tới tầng 6 đỉnh phong Thì vẫn không thể phá vỡ được bình cảnh trước mắt Ninh Chuyết gần như có thể khẳng định Độ khó của cửa ải ma môn thứ hai không thua kém gì vật môn hay đạo môn. Không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn hắn vẫn sẽ vấp phải muôn vàn khó khăn như trước. Cửa ải thứ hai của đạo môn có chút đặc biệt, văn thường là ngũ hành truyền linh bản. Ta càng em hiểu ngũ hành tương sinh tương khắc thuật, thì phẩm chất của truyền linh bản nhận được sẽ càng cao. Căn cứ vòng quan tài cửa ải thứ nhất vật môn, có lẽ ta chỉ có thể lựa chọn một lần duy nhất. Vì vậy, cần phải cực kỳ thận trọng Trước mắt chỉ có thể nâng cao tạo nghệ ngũ hành tương sinh tương khắc thuật Tạm thời không lựa chọn ngũ hành truyền linh bản Ngũ hành tương sinh tương khắc thuật Cần phải chăm chỉ khổ luyện Hòa táng bàn nhược giải linh kinh Lại càng đòi hỏi tập trung cao độ Trong kế hoạch của Ninh Chuyết môn công pháp này chính là mấu chốt để hắn có thể đột phá Dù sao So với đạo môn và ma môn Phật môn mới là con đường ưu thế của hắn Cứ như vậy Ninh Chuyết dồn toàn lực vào việc tu luyện hòa táng bàn nhược, giải linh kinh Tiếp theo là ngũ hành tương sinh tương khắc thuật Cuối cùng mới tới mà nhiễm huyết cân công Hắn phân bố thời gian ăn ngủ cực kỳ hợp lý và vô cùng nghiêm túc Nỗ lực chăm chỉ và khắc khổ của Ninh Chuyết Khiến mọi người xung quanh đều phải lắc đầu Ta vẫn cho rằng mình đã đủ cố gắng nhiều rồi Nhưng so với Chuyết ca, ta chẳng là cái thá gì Đám người Ninh Dũng, đinh Trầm đều nhận lấy khích lệ vô cùng mạnh mẽ Bọn họ thi nhau lấy hắn làm gương Bắt đầu lao vào điên cuồng tu luyện Tao địa vị của Ninh Tuyết càng ngày càng lên cao, nhưng thành công bản đạt được đã tạo thành ảnh hưởng to lớn cho những người xung quanh. Bản thân Ninh Tuyết không cần cố ý làm gì, cũng có thể trực tiếp thay đổi trạng thái tinh thần và thể xác của người bên cạnh. Sau khi phát hiện ra đám người Ninh Trầm Đình Dũng bắt trước theo mình, Ninh Tuyết liền quả quyết nói với bọn họ: "Tất cả mọi người đều đã đạt đến đệ khí tầng 3 đỉnh phong, muốn tiến sâu hơn vào tiên cung thì cần phải dốc toàn lực nâng cao tạo nghệ cơ quan thuật của mình lên." Như vậy đi, ta sẽ giới thiệu các người Vào làm việc bên trong cơ quan công xưởng Ở đó các người có thể luyện chế đủ loại cơ quan tạo vật tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế Chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều Cho các người trong quá trình tu luyện Đám người Ninh Dũng Ninh Trầm đều không phản đối Một khi Ninh Chuyết đã lên tiếng Đương nhiên sẽ có đạo lý riêng của hắn. Những tù sĩ thiếu niên này Đều quyết định đi theo Không người nào lên tiếng cự tuyệt Thế là Ninh Chuyết liên dẫn bọn họ tới gặp Trần Trà Hân đưa cho vị trần chủ sưởng này Một bản vẽ cơ quan mới Đây là bản thiết kế cơ quan hòa bạo hầu Kiểu mới do tài hạ cải tiến Chủ yếu dùng cho chiến đấu Trần cha nhận lấy bản vẽ Xem xét một lượt Rồi cảm thấy hài lòng gật đầu Vật liệu sử dụng lần này Có vẻ chắc chắn hơn trước rất nhiều Ninh Chuyết mỉm cười Chủ yếu là để trang bị cho hầu đầu băng Loại cơ quan chiến đấu này Cần phải thật đáng tin cậy Dù sao cũng liên quan tới tính mạng của con người Mười mấy ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt Và một buổi chiều nọ Ninh Chuyết theo lịch ước hẹn Dành chút thời gian để nghe Ninh Hướng Quốc Và Ninh Hướng Tiền báo cáo tình hình Toàn bộ chấp sự chi mạch bị chủ mạch ninh ninja sang thải Đều đã được Ninh Chuyết mời chào về dưới chứng Trong đó hai người Ninh Hướng Quốc Và Ninh Hướng Tiền biểu hiện xuất sắc nhất Anh liền bổ nhiệm hai người này Làm thủ lĩnh Sau khi trường khống được chợ đen Ninh Chuyết lập ra rất nhiều quy định mới Biến nơi đây thành chỗ kiếm tiền của mình Hơn nửa tháng qua Mọi việc đều do các tù sĩ trúc cơ của Ninh Già phụ trách Dùng nhàm tiền cùng xuất thế Lại thêm chiêu hiền lệnh được ban bố Thu hút rất nhiều tu sĩ từ khắp nơi đổ về hòa thị tiên thành Khiến cho sinh ý bên trong chợ đen trở nên náo nhiệt hơn gấp 10 lần so với trước kia Lợi nhuận từ chợ đen tăng vọt Đồng nghĩa với việc quản lý nơi này cũng trở nên khó khăn hơn May mắn thầy Những tù sĩ của Ninh Già đều có tù vị trúc cơ kỳ Không những thế đều là tinh ngành trong cấp độ này Tù sĩ có được chủ mạch bổ nhậm lên vị trí chấp sự Đương nhiên không một ai lạ Người ăn không ngồi rồi Bọn họ thi triển pháp thuật băng xương vô cùng thành thạo Rất thích cập để bắt giữ người Tù sĩ sau khi bị bắt Đóng băng thường có thể bảo trì được tính mạng Nếu như dựa vào thế lực Và bố trí của tôn linh đồng trước đó e rằng không thể nào quản lý Nổi chợ đen như hiện tại Nhưng những vị chấp dự của ra này Lại có thể quản lý rất gọn gàng ngăn nắp Những ngày gần đây Mọi người đã vất vả rồi Sau khi nghe xong báo cáo Ninh Chuyết lập tức tiến hành phân chia lợi nhuận Anh đã âm thầm điều tra Mức bổng lộc cụ thể của từng tu sĩ trúc cơ Khi còn đảm nhiệm chức chấp sự cho đánh giá Anh quyết định trích ra 8 Thành lợi nhuận của chợ đen Để trả công cho họ Như vậy mức lương mà họ nhận được Cũng sẽ tương đương với trước kia Vừa hay đã đến cuối tháng Lên phát lương cho mọi người Ninh Hương Quốc lên tiếng Chuyết tiêu giả Hình như có chút nhầm lẫn rồi Chúng ta cũng chỉ mới làm việc nửa tháng Còn đây là tiền lương cả tháng Ninh Chuyết mỉm cười gật đầu Phần còn thừa xem như là lễ gặp mặt ta tặng cho mọi người Sau này mỗi một tộc nhân đầu nhập vào chúng ta Trong tháng đầu tiên đều sẽ nhận được nửa tháng đương Theo chức vụ làm lễ gia nhập Ninh hướng tiền cười lớn Chú ý này không tồi Mọi người nhất định sẽ rất thích Ninh Chuyết nói tiếp Sau đó chúng ta sẽ dựa vào công tích và biểu hiện của từng người Tiến hành tinh toán ra lương thường của những tháng sau Cứ dựa theo quy tắc ta đã đặt ra trước đó mà làm Chi tiết quá trình tính toán Và kết quả đều phải đưa cho mỗi người để kiểm tra Phần tiền thường tháng này sẽ được phát Cùng với lương bổng cuối tháng sau Nói tóm lại Lương tháng này sẽ được nhận vào cuối tháng Còn thường tháng này sẽ nhận được vào cuối tháng sau Làm như vậy là để thuận tiện Cho những ai có thắc mắc gì về tiền thưởng Có thể kịp thời báo cáo và điều chỉnh lại Ninh hướng tiền liên tục gật đầu Biện pháp này rất hay Làm việc ở chợ đen như vậy Cũng chẳng khác nào lúc cống hiến cho gia tộc Lại còn có thể công bằng hơn Người nào có nhiều cống hiến Thì sẽ nhận được nhiều ban thưởng hơn Ninh hướng quốc khẽ câu mày Làm như vậy chẳng phải chúng ta Chẳng còn lại bao nhiêu lợi nhuận Từ chợ đen sao Chuyết thiêu ra Ngài nên giữ lại một ít cho bản thân Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng Ngài chia như vậy là quá nhiều rồi Ninh hướng tiền nghe vậy có chút kinh ngạc Sau khi suy nghĩ một lúc Gạ cũng gật đầu đồng tình Hình như đúng là như thế Ninh Chuyết mỉm cười xua tay Chỉ là tháng đầu tiên mà thôi Ta tin tưởng từ tháng sau Mọi chuyện sẽ còn tốt hơn nữa Sẽ có càng nhiều người từ bên ngoài tràn vào chợ đen Trên thực tế chỉ cần dung nhằm tiên cung Còn chưa nhật chủ Sẽ luôn có vô số tù sĩ không ngừng lăn lộn Từ đường xa tới đây Bọn họ đường xa mà đến Cho dù không chiếm được sự tán thành của linh cung Không có cơ duyên tiến vào tiên cung Thì đại đa số những người này Cũng sẽ lựa chọn ở lại dung nhằm tiên cung Một khoảng thời gian chính những người này sẽ khiến cho suy nghĩ Trong tiên thành trở nên vô cùng sôi động Quy mô của chợ đen cũng theo đó mà lớn mạnh Không phải sao Ninh Hương Tiền nhách miệng cười một tiếng Đúng là như vậy Ninh Hương Quốc lại trầm giọng nói Thế nhưng chưa thiếu già Ngài thật sự muốn một mực chấp trưởng chợ đen này sao Bản thân ta cho rằng Đây không phải là kế lâu dài Chúng ta cần làm việc chính đáng Dù sao chợ đen cũng không phải là nơi hoạt động của chính đạo Nếu như nắm giữ quá lâu Liên lụy quá sâu Sẽ ảnh hưởng tới thành danh của Ninh ninja chúng ta Như hiện tại còn dễ nói Mọi người đều cho rằng Bốn đại thế lực đã đạt thành một loại ăn ý nào đó Để cho ninja tiếp quản chợ đen Mục đích là duy trì trật tự Yên ổn cho tiên thành Nhưng trong tương lai Một khi số lượng ngoại nhân giảm xuống Tiên cùng đã có chủ Chúng ta sẽ không thể nào tiếp tục chiến giữ được nơi này Chỉ có thể buông tay mà thôi Ninh hương tiền có chút khó hiểu như mày Sao lại không giữ được chợ đèn chính là do chúng ta giành được mà. Rõ ràng Ninh Hướng Quốc mưu lược hơn hẳn Ninh Hướng Tiền, có thể thấy rõ tình thế trước mắt cùng với tầm nhìn xa trông rộng. Ninh Hướng Quốc tiếp tục nói, chính vì vậy cho nên ta mới chân thành quyên nhủ. Chuyết thiếu ra không nên vùng tài quá chán, vẫn nên nên cơ hội khó có được này. tích lũy càng nhiều tài vật càng tốt, để lúc phải rời khỏi chợ đen, ít nhất chúng ta cũng có một khoản vốn để phòng thân. Ninh Chuyết đưa mắt nhìn Ninh Hướng Quốc một cách thật sâu Mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn trốn trong số nhà rất ít khi lộ diện, nhưng hắn vẫn tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi để tiếp xúc với từng tu sĩ trúc cơ chi mạch của Ninh gia. Trong quá trình này, hắn cũng thông qua quy tắc bảng để điều tra lai lịch và thông tin cặn kẽ của mỗi người. Hiện tại phần lớn tu sĩ trúc cơ chi mạch Ninh gia đều đã bị hắn giăng xuống nhân bệnh huyền tỳ. Ninh Hưng Quốc và Ninh Hưng Tiền cũng không ngoại lệ. Hết trường 173, đạt tại chữ vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.